sủng phi như thế nào nhu bế hôi hôi chương 122 không thể lờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoaudi luôn, luôn có người làm cho hoàng thượng khó chịu tâm tình hoàng thượng đang rất tốt và bảo bội ở chiêu Dương cung đã chiếm chọn tâm trí của hoàng thượng hoàn toàn không nhớ gió Cũng có thể nói là không thèm để ý đến tháng sau đắt là tuyển tú 3 năm một lần. Trung tuần tháng 3 là ngày đại tế tuyển tú. Hoàng đế nói như vậy. Lúc này thảo trường quanh phi. Cảnh xuân tươi đẹp. Tú nữ được chọn càng thiên kiều bá mị. So với hoa. Có thể cùng phản hoa tạo thành một bức tranh tươi đẹp. Phải là rất đẹp sao Ngày hôm đó vào chiều Các quan lễ bộ chọn ra một người làm tốt thí Chính là thấy chết không sờn Nhắc nhở hoàng thượng về tổng tuyển tú tháng sau Hoàng thượng có cần lễ bộ chuẩn bị gì không Hoàng thượng nghe vậy thật lâu không nói gì Chân mày cao lại Trong nhất thời chính sự điện chỉ còn tiếng hít thở thật sâu Mà vị quan đứng ra nhắc nhở kia Trong lòng đa rất sợ hãi Sớm biết như vậy lúc uống rượu cùng đồng liêu Sẽ không vì bị chuốc say mà muốn thể hiện Bị các đồng liêu đẩy ra làm bia đỡ đạn Lúc này đa chọc hoàng thượng mất hứng rồi Bây giờ nghĩ thế nào cũng cảm thấy là bị tác đồng liêu đào sáng hỗ trợ mình nhảy, biết vậy không làm rồi à. Nội tâm của vị thần tử này đang hoạt động hết sức phong phú. Nơm nước lo sợ nghĩ là bản thân mình đã sắp hết thời rồi. Hoàng thượng lại lên tiếng, cứ theo lệ cũ mà làm. Một câu nói làm cho chúng đại thần trong điện sức cằm càng làm cho hậu cung long trời lở đất Các nàng đã lâu lắm rồi không được hoàng thượng sủng hạnh nha Hoàng thượng không phải rất yêu thích quyển quý phi sao Hoàng thượng không phải chỉ độc sủng quyển quý phi sao Bây giờ lại muốn tuyển tú là thế nào Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào Từ trên xuống dưới chiêu dương cung vẫn luôn luôn cách biệt. Đều rất bình tĩnh. Hoàn toàn không bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Mà ác lúc nhận được tin tức này thì còn đang khúc cháo. Mí mắt cũng không đồng. Ừ một tiếng rồi lại dùng mỡ tiếp. Cung nhân chiêu dương cung bình tĩnh như vậy là vì chủ tử nhà mình bộ giáng lôi thôi lý thích như vậy. Trước giờ hạ nhân bọn họ vẫn chưa từng thấy qua. Mà ở trước mặt hoàng thượng chủ tử cũng không khá hơn. Hoàng thượng vẫn cưng chịu như trước. Người nói xem, bọn họ còn hoảng làm gì? Còn A huyện sao lại bình tĩnh ư? Sau khi nhìn lại mình, một tháng qua ở cứ đến nông mi cũng đã dùng hết rồi. Trên mặt thì vì thức đêm mà nổi mụn Sắc mặt tiêu tụy Lỗ chân lung nở to Không hề có thần khí Lôi thôi lít thích Đến mình còn xét bỏ mình Tuy là hoàng thượng yêu thích mình Nhưng để cho hoàng thượng thấy bộ sáng lôi thôi lít thích đó Hào cảm có nhiều bao nhiêu cũng hết Cho nên lúc nhận được tin Hoàng thượng muốn tuyển tú, A Nguyễn Ngược lại càng chấn tính trong lòng chỉ có suy nhất một ý niệm. Nhất, định, phải, khôi, phục, bồ dáng, hoa, nhường, nguyệt, thẻn. Bằng không thì lấy cái gì để tranh giành với người mới, mà mà còn là người đã có con. A huyện ngược lại hiểu rõ nâm nhân luôn yêu cách mới Đến Thái Hậu nương nương sau khi có tâm tâm niệm niệm cũng vậy Người mới vào cung mình cũng không ngại Nhưng nếu Hoàng thượng vì không thích mình nữa mà tuyển tú thì thôi Nhưng nếu vừa cùng mình nói ngon nói ngọt sau đó lại tuyên bố tuyển tú thì là ý gì chứ Nghĩ đến mấy tháng nay mình chỉ chú tâm vào hài tử Đối với hoàng thượng cũng cứu tận tình Cho nên hoàng thượng muốn tìm hoa giải cũng do mình sai Nhưng thế này thì không được Vài ngày sau đó Cung nhân chiêu dương cung luôn nhìn thấy chủ tử nhà mình giống như người điên Bắt đầu bôi cái gì đó trên mặt Mà còn là buổi tối Đã giọt không ít người Ly e hèn chú thích tí Chỉ là A huyền đắp mặt nạ thôi mà chư vị trong hậu cung vẫn Luôn chờ xem A huyện sẽ phản ứng như thế nào Không nghĩ đến quý phi nương đương Cư nhiên đóng cửa lớn Đến hoàng thượng cũng không được vào Bất kể là quần chúng xung quanh Hay là bản thân hoàng thượng Đều cho rằng huyện quý phi tức giận Mới làm vậy Hoàng thượng bị từ chối đến ngày thứ năm Nhìn vẻ mặt kiên quyết của tiểu thái giám giữ cửa không cho mình vào Hoàng thượng sở khóc sợ cười Đây là đến cơ hội để giải thích cũng không cho đó sao Bạn đêm A huyện cũng không dùng bữa tối Chỉ ăn ít hoa quả Mặt chung y ở trong điện bắt đầu vận động Một bộ động tác này Những cung nhân phục vụ gần đó nhìn mãi cũng đã quen Lúc tắm rửa A huyển luôn sán một lớp vùng đen trên mặt Mọi người cũng thấy thế nhưng không thể trách Giữa lúc A huyển muốn tẩy lớp bụng trên mặt Thì một cái bóng xông vào nội điện Nói lầm bầm mấy câu sau lưng á huyển báo hiểu sự tồn tại Á huyển nghĩ cũng biết là hoàng thượng lại tái nghiệp Chỉ là trên mặt còn lớp bùn đen thùi lùi Không thể quay mặt đối diện hoàng thượng Nếu không xét dò hoàng thượng sợ Trên mặt cũng không xử lý được ngay Không tiện mở miệng nói chuyện Mà A Quyển làm vậy lại làm cho Hoàng thượng nghĩ là A Quyển còn đang tức giận Dù dỗ nói Nàng sẽ không nghe chấm giải thích mà đã đỉnh tội chứ Đã là mấu phi của hai hải tử rồi mà còn trẻ con thế sao Động một chút là đóng kín cửa cung không cho mình vào Cũng không biết có bao nhiêu người cười chê hắn đường đường là thiên tử lại bị phi tần trận ngoài cửa nữa Nhất là cách vị đệ đệ vừa mới thành hôn không lâu kia. Cười đến vui vẻ. Thiếu chút nữa hoàng thượng đã đổi tể vương ra về Tây Bắc Trấn Biên rồi. Thấy mình nói như thế. A huyện vẫn không nói lời nào. Chỉ quay lưng rồi gật đầu lắc đầu mà thôi. Hoàng thượng sốt suốt bước lên ôm lấy A huyện. Mà A huyện không hề chuẩn bị thì bị hoàng thượng xoay lại Hai người bốn mắt nhìn nhau Hoàng thượng thấy người trước mặt xa mặt đen thôi Trong nháy mắt hai mắt trởn to Không rõ trước mắt là tình huống gì Bất quá còn có ánh sáng mờ ảnh chiếu rõ lên A huyện Trong nhất thời hoàng thượng còn tưởng rằng A huyện bị bệnh gì không tiện nói ra Phục hồi tinh thần lại vội muốn gọi Thái y A Nguyễn vội ngăn cản, vừa lau sạch lớp mặt nạ. Hai người nói chuyện một phen, nói đến mức lăn đến giường ôn tập. Hai người đều là đát lâu không làm việc. Lần này có thể nói là đồng tính khá lớn. Làm cho những người phục vụ bên ngoài. Dù đã nghe quen tai nhưng thấy chủ tử và hoàng thượng nhiệt tình như vậy Mấy người bạch lộ cũng không nhịn được mà đỏ mặt Sau đó A Nguyễn dựa vào lòng hoàng thượng Còn có chút không yên tâm hỏi Hoàng thượng Thần thiếp còn xinh đẹp sao ý là muốn hỏi hoàng thượng Mị lực của thần thiếp còn như trước không Hoàng thượng vừa thỏa mãn Tự nhiên là gật đầu Nhưng A huyện vẫn còn là truy vấn Nói cho cùng Thần thiếp đã xa rồi Vạn nhất hoàng thượng muốn đổi mới thì làm sao bây giờ Đối với loại vấn đề này Hoàng thượng rất thông minh giữ vững trầm mặt Bởi vì mặc kệ trả lời cái gì Vật nhỏ này đều là có thể cho sáng Ngươi đang rời trọng tâm câu chuyện Hoàng thượng không trả lời là đang trộn dạ ạ. Hoàng thượng nhìn một chút, không phải đang nói với nàng nguyên nhân tuyển tú sao? Nàng còn không yên lòng cái gì? Có một mình nàng nháo chấm còn chưa đủ sao? Khó có dịp tâm tâm niệm niệm không ầm ý. Nàng vẫn còn khí lực sao? Chúng ta tiếp tục chính sự đi. Nói tưởng. Xoay người đặt A huyện dưới thân tình hình chiến sự như thế nào đây Chính là thẳng đến sáng hôm sau hoàng thượng thần thanh khí sẵn vào chiều đó Còn A huyện thì nằm bẹp trên giường đến một ngón tay cũng không động nổi Cho hay mọi người làm sao thấy được Ngược lại trừ lúc huyện quý phi đóng cửa cung mấy ngày Thời gian cong lại Hoàng thượng vẫn chỉ tá túc ở chiêu dương cung Nếu không thì gọi Nguyễn Quý Phi đến chính kiện cung Hai người này nùng tình mật ý Mặc kệ là thế nào Nhưng việc tuyển tú cũng không thể tránh được Đến lúc đó xem xem Nguyễn Quý Phi có còn độc bá hậu cung được nữa hay không Ngày tuyển tú hôm đó nhiều phi tần đã hỏi thăm Nghe nói là không ít cô nương phong tình không thua huyển quý phi Mà huyển vẫn bình tĩnh Trong một tháng huấn luyện tú nữ Cái gì nên làm thì làm Có mấy tú nữ nổi tiếng Xanh tiếng đó cũng đến tai huyển A huyển cười cười Như trước không phát biểu gì cả Ngày tổn duyệt Bảo người đưa tâm tâm niệm niệm đến chỗ thái hậu nương nương A huyện ngồi kiểu quý phi đến Di Thanh Cung Việc này vốn dĩ là tê O Sơn Trước ở khôn Ninh Cung Nhưng Trung Cung vô chủ Cho nên tiến hành ở Di Thanh Cung Tuy nói Di Thanh Cung trước nay quảnh quẽ Nhưng sau khi bố trí lại Cũng là trắng lệ, mà đoàn người trùng trùng điệt điệt này ở trên đường gặp không ít cung nữ thái sám, đều cúi đầu mé tránh. Nhưng rốt cuộc cũng có thái sám to gán liếc nhìn vị quý phi nương nương, bị trang phục toàn thân của A huyển chấn động. Đã sớm nghe nói huyển quý phi nương nương tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Nhưng nhìn gần như thế thật là đẹp đến mê người A huyền cũng không phát hiện Chỉ một lòng đi đến Di Thanh Cung Mà Thục Phi đã đến A huyền đến muộn Hàn huyền phải câu với thuộc Phi thuộc Phi quan sát huyền quý Phi càng ngày càng xinh đẹp Nhãn thần tối đêm Bên cạnh đã có sai nhân như vậy Lúc nào cũng có thể biến những kẻ xung quanh thành dòng chi tục phấn Hoàng thượng còn muốn nhìn đến người khác sao Đến hôm tuyển tú A huyển tỉ mỉ lựa chọn trang phục Lúc hoàng thượng bước vào di thanh cung cũng bị kinh diễm một phen Thục phi bên cạnh không phải là vô cảm Bất quá thục phi cũng không ngu ngốc Tất nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài Bắt đầu chọn tú nữ A huyền cảm thấy thật khéo 3 năm trước mình bị chọn Lúc này thì đến lượt mình chọn người khác Cảm giác thật khác là Tú nữ vẫn chọn theo thường lệ 5 người một nhóm cùng tiến vào Không ít quý nữ trong lòng còn mang theo ngạo khí khuê Không nhìn đến vị quý phi từng có suốt thân thấp hèn trước mặt Thân phận thấp không nói còn ghen tị Nghe nói hoàng thượng muốn tuyển tú còn nháo loạn một phen Thực sự là không có khí chất Nhưng khi nhìn thấy ngươi thật Đều im lặng Trong lòng tự hỏi Có một vưu vật như vậy cản đường Mình ở trong cung còn có đất sung thân sao Mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào A huyền cũng đi theo biểu hiện của các nàng trước đó. ngoại hình tốt, tính tình tốt, gia thế tốt, toàn bộ giữ lại. Hoàng thượng vẫn từ chối cho ý kiến. Ngay cả thuộc phi bên cạnh cũng không nhìn được cảm than đại khí của huyền quý phi. Biểu hiện này tuyệt không như lúc trước tuyển tú nháo loạn với hoàng thượng. Tuyển tú kết thúc. Hoàng thượng tự mình đưa A huyển về chiêu dương cung. Trên đường A huyển không khỏi chế nháo hoàng thượng. Nhiều mỹ nhân như vậy. Hoàng thượng thật sự không nồng tâm sao. Hoàng thượng nhìn A huyển. Mỹ nhân trong điện không phải hắn không thấy. Nhưng người có khí chất thì không xinh đẹp như A huyển. So với A huyển thanh tú hơn thì lại không duyên dáng như A huyển Xinh đẹp hơn A huyển thì lại không tinh quái như A huyển Tóm lại vẫn là cảm thấy thiếu gì đó Lẽ nào động tâm thì nàng đều giữ bọn họ lại trong cung Nghe hoàng thượng nói đùa A huyển cười nói Giữ thì giữ Dù sao thì hoàng thượng có rất nhiều bạn Nuôi thêm vài người cũng không phải chuyện lớn lao gì Nhiều nhất thì thần thiếp để các nàng vào lánh cung ở thôi Tề diễn chi lắc đầu cười cũng không nói gì Các tú nữ để lại thẻ bài Mọi người tỉ mỉ chuẩn bị trang điểm Ai ngờ đến ngày tiếp theo Có tin hoàng thượng bị ngã ngựa Tuy nói là không sao Nhưng lại có tin đồn nói rằng hoàng thượng bị móng ngựa đá trúng Sau này chỉ sợ là không thể Vốn là có người không tin Nhưng tin đồn đã được chứng thực Đó là lúc thượng triều các đại thần nghe lý đắc nhàn tuyên bố hoàng thượng không thượng triều Tất cả mọi người đều nhìn thấy một tia khổ não trên mặt tươi cười kia Đã có ý tứ chứng thực tin đó Vẫn có vài đại thần mua được tiểu thái giám trong cung Được tin gần đây hoàng thượng thích hành hạ nữ nhân Cung nữ ở chính kiện cung có mấy người đã bị tra tấn đến tàn tật Nói thế còn không tin sao Đó là thái giám phục vụ ở chính kiện cung đó Sao lại không tin nữa chứ Lại còn có người tìm thái y uống rượu Thái y tuy không nói thẳng ra Nhưng lại ra vẻ muốn nói lại thôi Mọi người muốn yên lặng theo dõi cũng không thể Đợi đến lúc hoàng thượng vào triều thì sắc mặt đầy âm trầm Không ít người ta thực sự tin hoàng thượng bất lực rồi Biết thế sẽ không để lại bài tử của nữ nhi Trong lúc nhất thời tuyển tú vào cung giống như cổ khoai mỏng tay Không ai muốn bị lật phải thẻ bài Không ít tú nữ nghe được tin này Lại nghĩ đến vị quý phi trong cung kia Càng không muốn tiến cùng Ngày hôm sau Hoàng thượng chưa kịp hạ thánh chỉ Đã có đại thần dân tấu sớ nói là nữ nhi tử nhỏ đã có hôn thú Nay hôn phu đã tới cửa hỏi cưới Bản thân không muốn thất tín Thịnh hoàng thượng hãy tứ hôn cho tiểu nữ Dù sao cũng là không muốn tống nhi nữ vào cung để làm quả phụ đến chết mà Cho nên các đại thần này quanh co như thế cũng là muốn nhi nữ không phải vào cung Thấy thế những cô nương để lại bài tử trong cung đều tức sợn mắng Tại sao vì hôn phu của con gái sớm không đến muộn không đến Hết lần này đến lần khác lại đến lúc này Ngươi cho rằng ta là kẻ ngô sao Nhưng Hoàng thượng lại chấn nhận Sau đó Hoàng thượng lấy lý do hộ quốc đại sư đã xem hiện tượng thiên văn Lần chọn tú này bất lợi cho việc nối dõi của Hoàng thất Cho nên Hoàng thượng dự định gãi những tú nữ có thẻ tên này Lý do này vừa nhìn cũng biết vô lý Nhưng chúng thần tử nhất thời an tâm ai cũng không muốn phá bỏ nó Đối với chúng thần tử mà nói tứ hôn cho ai cũng được a Chỉ cần không phải vào cung là được Tùy theo Hoàng thượng hạ chỉ Tuyển tú hao tài tốn của Sau này nếu hoàng thượng không cần Thì miễn tuyển tú Mọi người khó có khi phủ họa một lần Mà bạn đêm Huyển quý phi bị gọi đến luôn bị hành hạ trên giường Hoàng thượng xanh long đoạt hổ như vậy tuyệt đối không liên quan gì đến bất lực À huyển thật không nghĩ đến hoàng thượng lại ra chiêu này Cũng quá độc ác đi Tuy là sau này miễn tuyển tú Nhưng đối với thanh danh của Hoàng thượng cũng không tốt Bản thân Hoàng thượng cũng không để ý Cười nói Tư hư thật thật Cứ để bọn họ tự suy đoán Như vậy cũng là một biện pháp tốt Hoàng thượng quyết định nơ Hử <cười> <cười> Lại không phải không có đạo lý Dù sao ngoại trừ tâm tâm niệm niệm Hoàng thượng cũng không muốn để A Quyển sinh con nữa Chuyện đi dạo vượt môn quan đó Trải qua một lần là được rồi Hơn nữa sau này mình chỉ có một mình A huyển Có không được hay không Có ai biết đâu Mà A Quyển không biết cũng cười cười Trong lòng có chút hổ thẹn Tuy là không có người mới vào cung rất tốt Có thể làm cho hoàng thượng làm ra chuyện mất mặt nam nhân như vậy A thật sự khó vui vẻ à, Lập tức xoay người ôm lấy hoàng thượng Sau này hoàng thượng không được hối hận đâu đấy